hồi thứ chín mươi lăm tử nha hài tội ác trụ vương trụ vương đang ngự trên ngai hoàng môn quan vào báo quân thám thính dò biết ân phá bại dạng hòa không được chọc giận khương văn hoán bị khương văn hoán chém đầu rồi vua trụ kinh hãi ngồi làm thinh ân thành tú khóc và thưa hai nước đua tranh không nên chém sứ lẽ nào khương văn hoán dám giết cha tôi như vậy khương văn hoán khi bệ hạ lắm vậy xin cho tôi ra trận liều chết báo thù cha trụ vương an ủi tuy khanh trung hiếu mặc lòng song cũng phải đề phòng ân thành tú lạy tạ kéo binh ra trước dình trù khiêu chiến quân vào báo khương văn hoán xin đi tử nha nhận lời khương văn hoán liền dẫn binh ra trận kêu ân thành tú nói ân thành tú ngươi ra đánh báo cừu cho cha phải không bởi cha ngươi xúc phạm đến chư hầu nên ta xử tội còn ngươi muốn chết theo phải không ân thành tú nổi giận mắng thất phu hai nước đang giao tranh sao được phép chém sứ cha ta vâng lệnh thiên tử đến giảng hòa nỡ nào ngươi chém đi ta quyết ra đây hỏi tội ngươi báo k i ề u cho thân phụ nói rồi xông tới đánh hai bên hỗn chiến một hồi khương văn hoán là con hổ phương đông ân thành tú làm sao chống cự lại vừa đánh được vài mươi hiệp khương văn hoán chém ân thành tú rơi đầu sách về nạp cho tử nha tội nghiệp ân thành tú nên trang trung hiếu chỉ vì nóng trả thù cha mà mang hại trụ vương nghe tin ân thành tú tử trận kinh hãi hỏi triều thần binh chư hầu mạnh như vậy biết làm sao triều thần chưa có kế gì ngồi im không đáp bỗng có quân vào báo binh chư hầu công phá thành t r ì một loạt lỗ nhân kiệt tâu tôi xin đem quân thủ thành rồi sẽ tính tử nha cùng các chư hầu công thành thấy lỗ nhân kiệt thủ thành phải phép biết không thể phá gấp được liền thu binh về hội chư hầu thương nghị lỗ nhân kiệt có tài và trung liệt hết lòng thủ thành v à lại thành triều ca chắc lắm nếu có giáng phá được cũng còn lâu các tướng có mưu chi không các đệ tử thưa chúng tôi xin độn vào thành làm nội công nguyên soái đốc quân bên ngoài làm ngoại kích thì lấy thành như chơi có gì mà lo tử n h à nói không nên làm như vậy nếu độn vào lấy thành không khỏi gây ra cuộc đấu chiến làm hại bá t í n h trong thành thành triều ca lâu nay bị hôn quân làm khổ nhiều rồi chúng ta đến đây với mục đích cứu dân lẽ nào còn gây cho dân chết chóc như thế chúng ta khác nào vua trụ các tướng nghe nói đều khen phải tử n h à nói mấy năm nay trụ vương bắt dân chịu s i ê u thuế nặng nề nào cất lộc đài nào chặt chân xem tủy nào mổ bụng đàn bà chửa xem thai oán hận trồng chất trong lòng người dân nay chúng ta muốn lấy thành tốt hơn làm hịch bắn vào thành q u y ê n dân chúng tạm bớt đi còn thành không thì dễ phá các tướng đồng nói nguyên soái luận phải lắm tử nha liền viết tờ hịch truyền quân dùng cung tên bắn vào thành như bươm bướm có bài thơ rằng quân tướng triều ca giáng thủ thành vì chúng sợ chết phải hà canh nếu không yết thị làm cho giã vây phủ mười năm cũng nhọc nhằn khi ấy tử nha truyền quân sao mấy chục ngàn tờ cáo thị và bắn vào bốn cửa thành dọc theo đường x á b ì n h t h ư ờ n g trông thấy lượm lên xem thì thấy cáo thị ấy viết như sau tây kỳ đại nguyên soái khương thượng dùng cáo thị một chương giao cho quân dân bốn cửa bởi vua trụ đ ậ p như nước lửa nên dân thương tha oán lầm than cất lộc đài dân chết cả vạn yêu đắc kỷ giết chết chẳng biết bao nhiêu người muốn coi mỡ thì chặt chân muốn xem thai thì mổ bụng bày ao r ư ợ u giết người hầu hạ sai trinh tây giết kẻ chiến trường vì vợ đau mổ bụng tỷ can nghe vợ nói cạo đầu cơ tử chém điện hạ độc hơn h ổ m dữ giết chính cung lòng khác người phàm hại ngạt hầu nên mới có giặc nam phương giết quốc trượng mới gây thù đông c h ấ n tám trăm cõi chư hầu đều giận mấy triệu binh hào kiệt đồng lòng nên vào năm ải như không phá thành nào cũng dễ thương là thương con đỏ cảm là cảm dân đen nên lửa than chẳng muốn nhuốm nhen vì ngọc đá hãy còn lẫn lộn tờ cáo thị hết lòng khuyên bảo muôn dân sớm tính việc đầu hàng d â n thành đặng được sống lâu nếu nghịch mạng ắt chết oan ức hoặc là kiếm phương xa ẩn giật hoặc là tìm đồng trống mà náu nương nếu cánh c h ấ u đ o á n đường ắt xe rồng khó tránh mau mau xa lánh chóng chóng rời chân bằng đợi đốt rừng ắt là uổng mạng ai nấy xem cáo thị đều khen võ vương quả thật nhân đức nguyên soái dạy quá rõ ràng nếu nghịch lại không dâng thành thì e khó sống vì năm ải rất nhiều tướng tài mà thủ không được u ố n g hồ chi một thành này nghĩ kỹ lại quả thật trụ vương vô đạo bất nhân mình có liều cũng vô ích quân dân đồng lòng đợi tới tối mở cửa dâng thành các tướng biết được hết sức trừng trị nhưng không ai nghe theo cả đến c à n h ba quân dân mở cửa thành kêu lớn chúng tôi là dân tị nạn xin mở cửa dâng nạp triều ca kẻ nói trước người nói sau vang trời dậy đất lúc này tử nha đang ngồi trong dinh tính mưu phá thành x à y thấy quân vào báo bẩm nguyên soái bốn cửa thành triều ca đều mở quân dân kêu nguyên soái đến họ dâng thành tử nha mừng rỡ truyền các binh tướng vây ngoài thành cứ một đạo làm một cửa cấm không được sát hại quân dân trong thành và không được lấy những thứ gì dù lớn dù nhỏ nếu ai trái lệnh sẽ xử ngay lập tức b ì n h sĩ tuân lệnh vào thành bình an chư hầu đóng binh từ ngọ môn cũng trở lại lúc này trụ vương đang ăn uống với đắc kỷ nơi lộc đài bỗng nghe quân ó v à n g trời tiếp đó lại có hoàng môn quan vào q u ỷ mọt tâu quân dân mở cửa thành cho giặc vào rồi hiện chư hầu và khương thượng đang đóng binh tại ngọ môn trụ vương thất kinh vội dóng trống lâm triều bá quan tụ họp đông đủ trụ vương hỏi trẫm không ngờ quân dân trở lòng mở cửa d â n thành cho khương thượng bây giờ tính làm sao đây lỗ nhân kiệt tâu chư hầu và khương thượng đóng quân tại ngọ môn thì trước sau gì cũng vào đây chi bằng tảng sáng chúa tôi ta đem binh ngự lâm đến đánh liều một trận may thắng thì tốt nếu thất trận có chết cũng đành chứ chẳng lẽ cứ ngồi bó tay chờ chết sao trụ vương khen phải liền truyền lỗ nhân kiệt điểm binh bấy giờ tử nha họp chư hầu bàn rằng đã gần sáng rồi các vị hãy điểm binh lập tức phải lấy hết sức mình đánh với trụ vương một trận đừng nên để thất bại chư hầu đồng thưa chúng tôi xin y lệnh nguyên soái đánh trận này dẫu có chết cũng được quyết không chạy nếu ai nhút nhát bại tẩu thì xin nguyên soái chạm tức khắc nói rồi ai nấy đều kéo binh ra g i ó n g c h ố n g inh ỏi vua trụ lúc này suốt ruột ngồi chờ lỗ nhân kiệt điểm quân thì x ả y thấy hoàng môn quan hơ hải chạy vào tâu chư hầu mời bệ hạ đến ngọ môn nói chuyện trụ vương liền nai nịt hẳn hoi cầm siêu đao lên ngựa truyền cầm cờ long phụng đi trước còn mình theo sau lỗ nhân kiệt nghe tin liền đem quân theo bảo giá lôi côn lôi hàng hầu hai bên ra đến nơi trụ vương thấy tử nha đứng trước bốn vị chư hầu đứng sau tử nha trông thấy trụ vương liền bước đến xá và nói lão thần là khương thượng vì mặc giáp trong mình nên làm lễ không chọn xin bệ hạ rộng dung Chủ vương phán hỏi ngươi là khương thượng đó hay sao tử nha tâu phải vua c h ụ lại phán ngươi khi trước là quan đại phu của c h ấ m tại sao lại lỗi đạo làm tôi trốn qua tây kỳ bày điều phản nghịch nay lại dụ chư hầu cướp thành lấy ải của c h ấ m lại giết thiên sứ phơi thây tội đáng chết mười phần hôm nay trẫm đã già đến đây sao chưa chịu bỏ mình chịu tội hay là ngươi muốn cự với trẫm phải không tử nha tâu bệ hạ cầm quyền trị muôn dân chư hầu đều cống lễ giữ trọn nghĩa làm tôi lẽ nào dám nghịch thiên tử bởi bệ hạ trên chẳng kính trời lỗi đạo thất chính hành hạ bá t í n h chém giết đại thần nghe lời đàn bà không nghe lời trung thần can gián bệ hạ vô đạo đã lâu nhưng không biết sửa mình thì còn trách cứ chư hầu muôn dân phản nghịch làm sao bệ hạ tội chất bằng núi oán rộng tựa biển trời hờn người giận thiên hạ trở lòng nay g tôi vâng theo phép trời phạt tội đại ác xin bệ hạ đừng gọi hai tiếng phản vua c h ụ vương nghe nói phán trẫm đã làm những gì mà các ngươi gọi là tội ác tử nha mỉm cười nói lớn tất cả binh tướng chư hầu dân chúng hãy nghe cho kỹ tôi kể tội của trụ vương đây nói rồi quay lại hài tội trụ vương rằng một bệ hạ làm thiên tử tức là cha mẹ dân sao lại ham mê t i ể u sắc không kính đất trời không tế sơn hà chẳng trọng xã tắc xa người hiền gần người d ữ bỏ điều đức hạnh lỗi đạo can g thường ấy là tội thứ nhất hai khương hoàng hậu làm ẹ các nước không phạm tội chi sao bệ hạ nghe lời đắc kỷ dứt bỏ tình nghĩa quét mắt đốt tay hành hình một cách thảm thiết rồi lại phong đắc kỷ là chính cung h ệ đắc kỷ nói gì nghe nấy bỏ chính quân nhân ấy là tội thứ hai ba thái tử là t ử quân đông cung là vua phó sau nối cơ nghiệp cai trị chư hầu sao bệ hạ nghe lời rất tình phụ tử ban gươm lệnh cho triều điền triều lôi đi chém hai vị điện hạ không trọng phần hương lửa mang tội với tổ tông hùm d ữ chẳng ăn thịt con sao bệ hạ độc hơn cầm thú ấy là tội thứ ba bốn những quan triều của tiên vương trước kia để lại giúp việc chính cho thiên hạ thái bình không có lỗi gì sao bệ hạ nỡ giết như đốt mai bá hại giao cách giết thương dung mổ tim tỷ can cạo đầu cơ tử ấy là tội thứ tư năm chữ tín là cội dễ vua phải lấy điều tín nghĩa trị dân sao bệ hạ gạt chư hầu vào chầu rồi dùng kế độc phân thây đông bá hầu khương hoàng s ỏ giết nam bá hầu ngạt sùng võ làm thiên hạ đảo điên ấy là tội thứ năm việc hình phạt cốt để d â n người sao mẹ hạ nghe lời đắc kỷ chế bào lạc giết quan gián nghị lập sái bồn hại kẻ cung nga khói độc lên ngất trời xanh hồn oan kêu vang địa ngục trời sầu đất oán quỷ giận thần kinh ấy là tội thứ sáu bảy của là báu của nước tiền là mạng của dân đáng việc mới dùng bệ hạ xài phí đào ao chứa rượu găm thịt làm rừng lập lộc đài lãng phí gần hết của kho sai hầu hổ đốc công nhũng lạm tiền dân chúng kẻ giàu thì hao bạc dân khó phỉ làm s i ê u hiếp đáp dân nghèo kẻ mạnh phải mang bệnh người đau phải bỏ thành chỉ vì cuộc chơi mà làm cho nhân dân thảm họa ấy là tội thứ bảy Tám làm con người phải biết hổ thẹn u ố n g chi bậc t r í tôn bệ hạ nghe lời đắc kỷ gạt giả thị lên lầu trêu hoa g ẹ o nguyệt vua bất chính với vợ tôi thần khiến người đàn bà trinh tiết phải g i e o mình xuống lầu tự vận hoàng quý phi vì chị dâu đến can g á n bệ hạ cũng quăng xuống lầu dập thịt tan xương n ỡ nào làm chuyện bất nhân như vậy ấy là tội thứ tám Chín bệ hạ thay trời trị dân phải ở cho nhân đức nỡ nào chặt chân kẻ bộ hành xem tủy mổ bụng đàn bà chửa xem thai mạng dân như cỏ r á c chỉ việc vui chơi mà làm cho vợ mất chồng con xa mẹ tội ấy không lấy gì so sánh được ấy là tội thứ chín mười đạo làm vua việc yến ẩm phải t r ừ n g mực lẽ nào ngày đêm cùng với đắc kỷ vui say mãi trên lộc đài không nhớ đến việc nước không lâm c h i ề u bỏ cả chính sự nghe lời đắc kỷ bắt con nít thiến dương vật ăn cho bổ dưỡng làm cho đứa con trai tuyệt tự chết oan ấy là tội thứ mười tuy có trung thần can g á n bệ hạ cũng không nghe làm cho thiên hạ trở lòng tướng binh bỏ mạng như thiên tử quả là kẻ giữ hại dân nay g chúng tôi phò vua võ là vua nhân đức đến đây cứu dân phạt tội bệ hạ không nên dùng tiếng phản vua mà nói trụ vương nghe hài tội nổi sung đứng trợn mắt nhìn tám trăm chư hầu đồng nói lớn chúng ta giết hôn quân vô đạo mà cứu dân khương bá hầu g ụ c ngựa tới d ơ s i ê u đ à o nói lớn ân thọ có ta đến đây chị ta tội gì n g ư ờ i khoét mắt đốt tay cha ta tội gì n g ư ờ i phân thây xẻ thịt thù sâu tựa biển oán chất bằng non nay nhờ võ vương hội chư hầu đến đây ta quyết trừ kẻ vô đạo báo k i ề u nói rồi chém một đao trụ vương đỡ khỏi khương văn hoán chém tiếp một nhát trụ vương đỡ rồi đánh lại chư hầu xông vào trợ chiến chúa tôi ẩu đả nhau trước ngọ môn võ vương trông thấy than bởi thiên tử vô đạo nên mới sinh ra cớ sự như vậy chúa tôi đánh với nhau còn chi là cương t h ư ở n g nữa than rồi nói với tử nha ba vị chư hầu sao không lấy lẽ phải can với thiên tử nỡ nào hỗn chiến với vua tử nha nói bởi trụ vương phạm mười tội với trời đất không phải đạo làm vua đã không phải vua thì ai đánh cũng được tôi không dám can chư hầu võ vương nói tuy vua bất chính song đạo làm vua không nên đánh vua như vậy xin nguyên soái gỡ rối này t ở n h à tâu nếu đại vương muốn như vậy thì truyền quân g i ó n g c h ố n g lên để cứu trụ vương võ vương không hiểu ngỡ đánh c h ố n g thì chư hầu lui về nên truyền đánh c h ố n g rất dữ chư hầu nghe hiệu trống đồng xông vào các tướng áp tới phủ vây các bạn thân mến về lời bàn tử nha dẫn chư hầu kéo đến triều ca không dám hãm thành sợ dân chúng chết đó là lòng nhân nhưng xét cho kỹ thì dân chúng không phải chỉ có nơi thành triều ca dân chúng còn ở khắp năm ải dân chúng còn bị bắt ra ngoài chiến trận làm vật hy sinh cho gươm giáo nếu sợ dân chết thì trước đây sao không có ý ấy chẳng qua tác giả muốn điển hình một vài điểm nhân đạo mà kẻ định bá đ ổ vương cần phải có mà thôi v à lại thành triều ca hàng trăm dặm thành quách huy hoàng nếu thủ thành thì chưa dễ gì lấy gấp được việc tử nha bắn lời hịch vào thành chẳng qua đó là một phương pháp dân vận tử nha đã khai thác lòng thù oán của dân chúng đối với trụ vương để dành phần thắng lợi cho mình chính sách dân vận là một chính sách rất cần thiết đối với chiến tranh từ xưa đã có và thời nay vẫn còn phải áp dụng trong mọi lĩnh vực đấu tranh dùng sức dân để tìm thắng lợi vì dân là cái kho vô tận của mọi khả năng dân cũng như biển cả mà những kẻ tranh hùng tranh bá cũng như cá sống trong nước nếu cá xa nước thì không sống được